Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tác giả loạn thế cuồng dao, tập 6. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ, Đỉnh Tam Thạch không nói nên lời, nhưng sau đó nghĩ lại, Đối với Lâm Bắc Thành trước đây mà nói, phần thưởng 50 tiền vàng thực sự không có gì đáng nói. Trò nghe cho rõ đây, bốn người đứng đầu cuộc thị dự năm đều có tư cách tham gia vòng loại của Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến. Bây giờ tròn lăn họt vào top 4 của cuộc thị dự năm, tương đương với việc có tư cách này. Nên những ngày mai có thể giành được hạng nhất, có học bổng lớn nhất, bao gồm 50 tiền vàng, một bộ võ khí nhất tinh một phần đan tế đều thuộc về trò. Nhưng tất cả những cái này đều có một điều kiện tiên quyết là trò phải đại diện cho học viện tham gia vào các vòng loại của thiên kiều tranh bá chiến, nếu không sẽ được coi là tự động từ bỏ phần thưởng. Đỉnh Tam Thạch lại giải thích rất chi tiết. Lâm Mặc Thần nghe xong không khỏi có chút động lòng. Hóa ra còn có phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Vỏ Kỷ thảo dược đan tế Đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn lắm Nhưng 50 đồng tiền vàng Lại có một sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn Suy cho cùng Điện thoại đang từng giờ, từng giờ từng giờ Tiêu hào điện lượng Tương đương với việc đốt tiền qua cửa sổ đấy Trong mấy ngày nay 20 tiền vàng vừa lượt được từ chỗ quân cầu tiếu phương Ngoài vẹn vẹn chỉ có 6 đồng Dùng cho sinh hoạt phí ra Còn lại đều được dùng để sạc pin điện thoại Việc tiết kiệm trị tiêu Trở tràng là không thể, vậy thì chỉ có thể tìm cách tăng thu nhập lên. 50 tiền vàng tương đương với 5 cơ hội để mà sạc đầy pin. Lâm Bắc Thần suy kiêm một chút, rồi với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thực ra thì có tiền hay không hoàn toàn không quan trọng, ta cũng không phải là loại người tham tiền tham tài, chủ yếu là muốn đại diện cho học viện số 3 tranh giành vinh quang, cho nên ta quyết định sẽ tham gia vào vòng loại." Của cuộc thi thiền kiều trành bá chiến Đình Tam Thạch tỏ vẻ nghi ngờ Cái tên tiểu xúc sinh này Là vì nghe đến phần thường là tiên vang Mới thay đổi suy nghĩ Đúng chứ Nhưng mà cũng không sao Chỉ cần tham gia là được mà Một sự lựa chọn rất sáng suốt Tham gia thiền kiều trành bá chiến Đối với trò trăm lợi Chứ không có hại gì Đặc biệt nếu như vượt qua vòng loại Và nhận được lệnh bài của thiền kiều Sự an toàn của cá nhân trò Sẽ được pháp luật quốc tế bảo hộ Tương đương với thân phận quý tộc Những kẻ thù ở văn mộng thành Nếu muốn động đến trò Thì phải cần nhắc cho thật kỹ Đình tạm thạch lại nói Ồ Lâm bác thần lại dưỡng sờ Thứ gì? Lệnh bài thiên kiêu à? Hắn là một lần nữa Chìm vào trầm mặt thật sâu Mẹ nó Tại sao trước đó không ai nói với ta những điều này Thật đáng giận mà bị đinh tẩm thạch đánh vào mặt hết lần này đến lần khác. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như mình ở trong trường không kiếm tốc nghe giảng, cho nên mới không biết gì, nhưng vậy sao? Ấy da, được, ta biết rồi." Lâm Bắc Thần nói, "Ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, phần đâu vượt qua vòng loại, bước vào cuộc thi đấu chính thức và lấy được lệnh bài thiên kiêu." Ừm, <cười> tốt lắm. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có mục tiêu rõ ràng, và trận đấy tinh thần chiến đấu. Đỉnh Tam Thạch mỉm cười hai lòng nói: "Trò nhanh đi luyện kiếm um, đi ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có, luyện kiếm cho thật tốt nhé." Nói xong thì ông ta đưa thanh kiếm trong tay cho Lâm Bắc Thần, lại nói: "Cây thanh kiếm này đã theo ta 20 năm, hôm nay tặng lại cho trò." Nhớ kỹ dòng chữ khắc trên kiếm, nó tượng trưng cho phẩm cách mà một kiếm khách chân chính nên có đoạn xong bóng người lóe lên rồi biến mất, Lâm Bắc Thần kinh ngạc, "Ôi, ngầu thế, lão gia viên này có thân thủ cực tốt." Trước đây khi Lâm Bắc Thần đọc tiểu thuyết, xem TV, xem phim, có một vấn đề luôn nghĩ mãi không thông, những cao thủ đó rõ ràng có thể kiếm tốc đi bộ rồi đi, tại sao lại phải bật nóc băng tường cơ chứ? Không cảm thấy lãng phí chân khí sao? Giờ thì hắn hiểu, hiểu thật rồi, bởi vì Thật sự rất ngầu. Cuối đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình, phát hiện trên thần kiếm đơn giản bậc mạc, khắc hai chữ đức hạnh. Lâm bác thần vừa thấy liền choáng váng. Lão giáo viên không phải nói, chữ ở trên tượng trưng cho phẩm cách của một kiếm khách trần chính sao. Sao nhìn giống như mắng người vậy chứ? Hắn theo bản năng xoay ngược thần kiếm, nhìn thấy trên mặt kia lại khắc hai chữ khác, vô song. Hợp lại, Tinh đản đức hạnh vu xong, Lâm Bắc Thần che chắn, thì ra là ý này. Nói như vậy, đây là một thanh kiếm đức hạnh. Sau này dùng thanh kiếm này chém người, cũng coi như là lấy đức phục người, đúng không nhỉ? Lâm Bắc Thần vui vẻ nghĩ, xoay người cực kỳ hứng thú trở về lều, bật điện thoại lên. "Hả? Không có tập tu luyện à?" Lâm Bắc Thần giật mình. Hắn quan sát kỹ Phát hiện có một lời nhắc mới bên dưới biểu tượng áp. Kiểm tra, thấy có bản cập nhật cho app này. Có muốn tải xuống bản cập nhật mới hay không? Xem ra là đã được thêm vào bên trong phiên bản mới của app rồi. Dù sao thì chiêu thức này cũng đã sát chiêu, ẩn giấu sau cực hạn của ba chiêu kiếm, cũng còn như là một mạch cùng nguồn với ba chiêu kiếm. Lâm Bắc Thành bấm chọn cập nhật cái cập nhật này yêu cầu dung lượng 500MB. Dung lượng hiện tại là 3GB. Xin hỏi có tải xuống không? Một công nhắc nhỏ, Lâm Bắc Thần liền giật mình. "Ha? Lưu lượng 2GB ư?" Nói cách khác, quyên khi cấp sóng hiện tại của mình tương đương với lưu lượng 3G đã rất nhiều rồi. Hơn nữa bản cập nhật này dung lượng yêu cầu 500MB, tức là còn nhiều hơn 246MB so với tổng dung lượng tải xuống của a trước đó. Có thể thấy đánh giá điện thoại về chiếc này cao hơn hẳn so với ba chiều kiếm. Nhấp vào để tải xuống. Một thanh tiến độ nhỏ màu xanh xuất hiện trên màn hình điện thoại. 3 phút sau, tải xuống hoàn tất. Tiến vào quá trình cài đặt, lại 3 phút nữa. Quá trình cài đặt hoàn tất. Lâm Bắc Thần nhấp vào biểu tượng mới trên màn hình để vào app. Vẫn là bức tranh thủy mặc đó. Ông người trong hệt mình đang vúa kiếm trong bức tranh thủy mặc sơn thủy. Điều chắc chắn đã sọc kỳ ba chiêu kiếm kết thúc, tiếp theo chính là sát chiêu. Ta đã đoán đúng. Lâm Bắc Thần tràn đầy hài lòng, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau trời âm u, mây đen kéo đến. Những hạt mưa nhỏ tí tách bay lả tả trong không trung. Nhưng điều này không thể ngăn được niềm hào hứng theo dõi cuộc thi của các học viên. Vương Mở Trương các huấn viên trưởng liền trở nên sục sôi. Cuộc thi dưỡng tham đã tiến hành đến ngày hôm nay. Các học viên năm 1, năm 2, năm 3 đều đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc thi thực chiến. Trong sân đấu võ của năm 2, võ đài số 1 sớm đã bị vây kín nước cũng không thăm trả được. Ngày tức khắc giám khảo bước tới. Trưởng điểm khối sở gần và giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huệ cũng xuất hiện trên võ đài. Một tâm nguyệt cực kỳ nổi tiếng. Vừa xuất hiện đã có tiếng hoàn hồ chào đón. Hầu hết những người hò rèo cổ vũ đều là các nam học viên. Còn thanh thế của Lâm Bác Thần cũng không kém cảnh. Hắn vừa xuất hiện đã bị các học viên của lớp 9 vây chặt. Trong số đó còn có ba bốn chục nữ học viên không biết của lớp nào. Giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, thét lên các kiểu khẩu hiệu như tất thắng, đẹp trai quá. Lâm Bác Thần... Liền chậm rãi bước đến võ đài số một Như một siêu bẫu trên kết quốc Giám khảo đang kiểm tra võ đài Chuẩn bị cho trận chiến Tâm quyết xương bội Trận chiến hôm nay nắm được mấy phần chiến thắng Quan phi độ Một học viên năm ba Mặc y phục trắng mỉm cười bước tới Lúc này đã dẫn đến náo động Mặc dù quan phi độ Không phải là người đứng đầu năm ba Nhưng trong trận chiến ngày hôm qua Hắn cũng thoát vào top 4 của năm 3. Không chỉ dung mạo anh tuấn, thực lực mạnh mẽ mà còn có được học thức uyên bác, ôn tồn, lễ độ, là nam thần trong tâm trí của rất nhiều nữ học viên. Bước đỗ đội tiếng vượt sang cô Tiêu Phương. Hơn nữa ngoại quan phi độ ra, còn có một số học viên thiên tài năm 3 như Ngô Ngọc Tuyên, Tạ Khâu Vũ xong, cũng đến chào hỏi và cổ vũ trợ ủy cho Mộc Tâm Quyên. Nhưng học viện thiên tài năm 3 này, Lâm Bơ hình thành một loại uy áp khí thế, trấn áp về phía vị trí của Lâm Bắc Thành. Vì đã chứng nhận Lâm Bắc Thành sư đệ có phải không? Con phi độn mỉm cười nhìn về phía Lâm Bắc Thành. Ta cũng đã theo dõi các trận đấu mấy ngày qua của ngươi, kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên của ngươi đã tu luyện thành thạo đến mức cả học viện số 3 không có ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên ba chiêu kiếm này Không phải là vạn năng Không lâu trước đó Năm bà đã điều truyền phương pháp phá giải Hơn đứa rất không may Là ba ngày trước Ta đã tặng đó cho Mộc Sư Mũi một bản Chắc hẳn Mộc Sư Mũi Đã tu luyện thành thảo rồi <cười> Cho nên đâm sư đệ Người hãy cẩn thận đấy Quan phi trộm với vẻ mặt thiện ý nhắc nhở Rất nhiều người ủng hộ Lâm bác thần nghe vậy Sáng mặt nhất thời đều thay đổi Phương pháp phá giải bà chiều kiếm Cái này, nếu như vậy, Lâm Bắc Thần chẳng phải là đã mất đi cơ hội rồi sao? Lâm Bắc Thần hoàn toàn không đặt quan phi độ vào mắt. Lập trưởng năm ba thì sao chứ? Cũng là chó liếm giày thôi, thấp hẹn. Cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ông đây sao? Ấu trĩ! Lâm Bắc Thần, hôm nay người thua chắc rồi. Ta ở dưới võ đài chờ người làm nô lệ cho ta. Một giọng nói vô cùng oán hận truyền đến Lại nhìn thấy Ngô Tiếu Phương Thiên tai của lớp 1 năm 2 Đầu và cánh tay quấn bằng giống như xác ớp Giống gậy đi khập khá khập khiễng Giữa sự diều đỡ của người khác Hắn tách ra khỏi đám đông và bước lại gần Đôi mắt của hắn giống như hai lưỡi dao Quét đi quét lại trên người lâm bác thần Hắn không thể cắt đi vài miếng thịt Bác thần thể trọng thương đến xem trận chiến Chỉ vì không thể nuốt trôi cục thức của ngày hôm qua, nhật định phải tận mắt nhìn thấy cảnh Lâm Bắc Thần bị đánh bại. Trận đấu bắt đầu. Giám khảo lớn tiếng tuyên bố. Hai nhân vật chính đẩn lượt bước lên võ trại. Dù mặt vẫn là khuôn mặt vốn có, nhưng sức sống và nét dịu dàng của thiêu nữ có thể giết chết mọi lớp trang điểm trong một giây. Chiếc áo tràng kiếm sĩ được đặc biệt sửa đổi. Hiện ra đường công tuyệt mỹ, duyên dáng và tinh tế tông như một đóa hoa của nàng. Trên mặt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, giống như một tia nắng ấm trong ngày mưa. Lâm Bắc Thành cũng khoác một chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh. Thân người cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn vô song. Cơn mưa nhẹ làm ướt mái tóc đen dài của hắn, có vài giọt rơi trên gò má, đôi mắt nẹn nhánh, khuôn mặt trắng như ngọc. Bất luận là phong thái hay là ngoại hình, đều không hề thua kém gì Mộc Tâm Nguyệt. Hai người này đứng đối diện nhau trên võ đài, giống như một đôi thần tiên. Thậm chí rất nhiều học viên vào phút này trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ cổ quái, thật xứng đôi. Có một loại rung động không kiểm chế được muốn tác hợp cho cặp này, là sao vậy? Hôm nay ta sẽ đích thân giám sát trận chiến. Chu nhiệm khối sợ gần giống như một con đại bàng lướt qua khoảng cách 10m đáp xuống võ đài đội nắm giữ giáo chiến, được làm bảo bối của học viện số 3 để tránh xuất hiện ngộ thương trong trận chiến, Sở Ngân quyết định tự mình làm giám khảo. Lỡ như có sự cố gì xảy ra, ông ta có thể ngăn chặn ngay tại chỗ. "Bắt đầu đi." Sở Ngân nói. Bổng Tâm Nguyệt từ từ rút trường kiếm giơ eo ra nói: "Bạn học Lâm, mời." Lâm Bắc Thành cười nhạt, móc tay. "Đây là một động tác rất không kiêm túc." Nhất thời xung quanh vọng đài náo động, quả nhiên là bọn tên phá gia chi tử rốt nát. Quan Phi Độ cau mày. Ngụy Ngọc Tuyền ở bên cạnh nói: "Quan sư huynh yên tâm đi, lần này chỉ dầu sẽ giành dỗ cho tên ăn trời trác táng này thật tốt. Có tập phá giải của huynh, chỉ dầu sẽ không thua đâu." Mấy huynh đệ bên cạnh đều biết suy nghĩ của Quan Phi Độ. Trong khoảng thời gian này, đều ở trên người Mộc Tâm Uyên. Cho nên đã đặc biệt dùng chữ trị dâu để nói chuyện. Đêm qua, hắn còn đích thần chỉ dẫn Mộc Tâm Nguyệt, tu luyện thuật phát giải đến tận nửa đêm. Còn Phi Đậu gật đầu, bất cười nói. Cũng đúng, tiếp tục xem đi. Mấy học viên nằm bà bọn họ luôn cảm thấy mình đổi bật giữa đám đông. Rất có cảm giác ưu việt. Trên võ đài, bạn học lầm, cẩn thận. Mộc Tâm Nguyệt bắt đầu với kiếm thuật cơ bản các gọi là kiếm thuật cơ bản, chính là dùng để chỉ kiếm thuật không yêu cầu chuyển vận huyền khí và những phương pháp phối hợp đặc biệt. Cho dù không nắm vững sức mạnh của huyền khí, cũng có thể thi triển, đặt nặng về sự biến hóa của triều thức. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia sáng lạnh lùng, vụt một tiếng, kiếm quang phá không trung. Trực tiếp chính là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, kiếm quang cực nhanh. Trong mắt của Mộc Tâm Uyên lỗ thăm bộ tiệc rượu cờ, kiếm thức trong tay liền thay đổi, dứt thiết chậm mà gấp, chậm rãi vung tay. Hàn quang của lưỡi kiếm đâm vào tất cả phương hướng trong hư không một cách cực kỳ quái dị. Beng beng beng. Và tiếng kim khí giao nhau khẽ vang lên, tia lửa bắn ra. Thân hình của hai người vừa chạm vào liền tách ra, xung quanh vọng lại tràn ngập tiếng hò reo. Chặn lại rồi. Bài chiêu kiếm bất khả chiến bại của Lâm Bắc Thần, thật sự đã bị Mộc Tư tỷ chặn lại rồi. Cuối cùng cũng có người có thể chặn được kiếm của Lâm Tử Huynh. Không hổ là trận đấu chung kết, lực lượng tương đương với hay chứ. Thế nhưng mà Lâm Tử Huynh có biết kiếm pháp khác không? Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán vô cùng ồn ào. Hai đại thiên tài vừa giao thủ, cảm giác hồi hộp và mong đợi thiền ấp đến. Mộc Tâm Nguyệt cười nhẹ nói, nếu như ta đoán không nhầm Bạn học Lâm từ trước đến nay cũng chỉ nắm vững một bộ kiếm pháp, chính là ba chưởng kiếm này phải không?" <cười> Lâm Bắc Thần nói. "Đáng tiếc, người nhầm rồi." Mộc Thâm Nguyệt cười nhẹ nói, "Vậy thì xin bạn học Lâm chỉ giáo cho." Lâm Bắc Thần gật đầu nói, "Được thôi." Hắn giơ tay xuất kiếm, thân hình như điện, vẫn là kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên, kiếm rất nhanh, người rất điên cuồng. Quan Mộc Tâm Nguyệt vẫn rút kiếm ra một cách chậm rãi, mỗi một chiêu thức như thể đâm vào không trung, nhưng ngay sau đó lại va chạm với trường kiếm của Trầm Bắc Thần một cách khó tin. Ba tia lửa khắc bắn ra, kiếm thức lại một lần nữa bị chặn lại. Mộc Tâm Nguyệt thở ở nói: "A ha, Man Học Lâm, từ bỏ đi, vô dụng thôi. Dùng cái cốt thử này hàng ngàn, hàng vạn lần, kết quả đều như nhau." Bà chiều kiếm không thể thoát khỏi phạm vi của kiếm thuật cơ bản. Bản phát giải, sớm đã được lưu truyền. Vậy sao? Lâm bác thần cười lành một tiếng, rồi vu vu vu vu. Bà chiều kiếm vừa kết thúc. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên bạo phát ra ba kiếm ảnh. Ảnh giống như tiệt điện, điên cuồng đánh ra. Giặt chiều bắt đầu lâm đã xuất hiện trong thời khắc này. Đinh Tam Thạch Thân là một trong các giám khảo. Nhãn thần quét chút nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt. Một kiếm tam cảnh. Đây là cảnh thượng, chỉ có ở cảnh giới thứ 3, cấp độ tiến dần từng bước của Bắc Đầu Lâm thôi. Vèn vèn chỉ trong có một tên, cái tên tiểu xúc sinh này lại có thể tu luyện sát chiêu này đến trình độ như vậy sao? Hiệu quả của việc luyện kiếm trong mơ quả thực không tuân theo chuẩn mực. Nói thì lâu, nhưng thật ra rất nhanh. Bằng âm thanh khẽ vang lên. Cổ tay của Mộc Tâm Nguyệt tê dại, trường kiếm trong tay bị hất bay. Xẹt, xẹt. Là hai tiếng động khác vang lên. Vệt máu đỏ thẫm óng ánh nổi lên trên hai vai của Mộc Tâm Nguyệt. Mũi kiếm của Lâm Bắc Thần đã chắn ngang cổ họng của nàng. Tiến thêm một tấc nữa, công chúa thường dân với bộ số người hầm màu này, sắc ngọc nát hương tan. Tiếng thét kinh ngạc không cách nào khống chế nổi. Từ dưới vọng Đài Phang lên, tất cả mọi người đều chấn động. Cái này kết thúc rồi sao? Mộc Tâm Nguyệt trực tiếp choáng váng, nàng hoàn toàn còn chưa phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bản Phán Giải lầm bác thần cười lạnh nói, sao ngươi không phá giải tiếp đi? Mộc Tâm Nguyệt dần dần lấy lại tỉnh táo, sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên tái nhợt. Vừa rồi thí mọi người thì truyền ra, không phải là kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên. Một kiếm cuối cùng của ngươi là kiếm thuật gì?" nàng hỏi. Lâm Mặc Thành nói: "À, nó gọi là chiêu thứ tư đấy." Kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên, còn có chiêu thứ tư sao?" Mục Tâm gửi theo bản năng nhìn về phía quan phi tử ở dưới võ đài. Lúc này vẻ kinh ngạc dần dần hiện ra trên khuôn mặt của quan phi tử. Kiếm thuật cơ bản sao còn có chiều cận thần thứ tư chứ Không phải chỉ là tam liên sao Chuyện này là sao vậy Ngộ tiêu phương cũng bị sốc Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Mà cùng tâm nguyện Người đã chuẩn bị kỹ càng Nắm chắc thắng đợi trong tay Đến cả sát thủ thực sự Cũng không có cơ hội chiến thắng nàng Lại có thể thua Hơn nữa Còn thông một cách triệt để Và nhanh chóng đến vậy Cổ tiêu phương tức giận Đến xôi máu Phang Tân run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trượng mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn không cam tâm. Một cái Lâm Bắc Thần giành được hạng nhất trong cuộc thi, theo thỏa thuận của kế ước, sẽ không phải trả hạng tiền, cũng không cần làm nô lệ. Nghĩa là, hắn muốn báo thù cũng không còn chút cơ hội nào nữa. Trận chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần chiến thắng.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 Lã Bắc Thần rút kiếm rồi từ từ lại nói: "Ha ha, đến đây đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội trị thương, cầm kiếm lên, chúng ta đánh lại, ta muốn để cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng thực sự." Mộc Tâm Nguyệt giật mình, giám khảo ở bên cạnh cũng sững sờ, quay đầu nhìn về phía chủ tiệm khối sợ ngân. Sở ngân do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Giám khảo không nói thêm gì nữa. Trong mắt của Mộc Tâm Nguyệt bùng lên ngọn lửa đó. Được, ngươi sẽ phải hối hận." Lâm Bắc Thận không nói gì. Mộc Tâm Nguyệt kim giữ vết máu trên đôi vai. Sau đó, bước tới vạt nạt lại trường kiếm đã bị đánh bay. Hai kiếm vừa rồi của Lâm Bắc Thận đã trực tiếp xuyên qua vai nàng. Đó là vết thương cắt ngang chứ không phải vết thương xuyên thấu. Sau khi trị liệu một chút đã không còn ảnh hưởng đến việc phát uy. Lần này ta sẽ không thi triển ra đòn thứ tư vẫn là kiếm thuật cẩn thần tam liên, ngươi có thể thử xem, liệu cái gọi là bản phá giải của ngươi có thể phá giải kiếm pháp của ta hay không?" Lâm Bắc Thần nói, thanh kiếm đức hạnh trong tay giống như một ngôi sao lạnh lùng, chính là ba chiều kiếm. Đôi mắt của Mộc Tâm Nguyệt rực lửa, "Đây là ngươi nói sao?" Nàng bắt chước làm theo, từng kiếm trong tay đâm ra một cái kỳ lạ, chính là chiêu pháp phá giải ba chiều kiếm. Nhưng mà lần này Bình tiếng kim khí va chạm giòn giã vang lên. Kiếm quang trong tay Lâm Bắc Thần đột nhiên lại tăng tốc, giống như tia sáng nhanh đến cực hạn. Ngay tới khắc mà trường kiếm đánh nhau, trực tiếp đột phá màn chắn, cắm vào kẽ hở trận kiếm của nàng. Không cản được, làm sao có thể. Mục Tâm Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Bùm! Thần kiếm đâm vào eo của nàng, phần bụng liền tê dại. Mộc Tâm Nguyệt như cửi mây đạp gió, bay trang ngoài hơn 10 mét, nửa quỳ trên mặt đất. Một tia máu đỏ tươi giống như son từ từ tràn ra khóe miệng của nàng. Thế nào, có thể phá giải được không? Lâm Bắc Thần thu kiếm mà đứng, sợi bộ tóc của Mộc Tâm Nguyệt dứt ra, mái tóc đen đổ xuống thái dương giống như thác nước, che mất một nửa khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu lên dùng một giọng điệu gần như gầm gừ nói: Sao ngươi làm được chứ?" Lâm Bắc thản thở ở đó, nghĩ không thông, đúng chứ? <cười> Bạn phát giải ba người dựa vào, chẳng qua chỉ là do một kẻ tâm thương tự cho mình thông minh soạn ra để lường gạt người khác mà thôi. Chứ có thể chặn được những học viên chưa hoàn toàn nắm rõ được ba điều kiếm, nhưng cái tên ngốc này mà, làm sao có thể hiểu được ta? Ba điều kiếm thực sự, giống như dòng nước chảy dài liền biến vạn hóa, tùy ý thay đổi. Dựa vào những chiếu cứ cứng nhắc mà chậm chạp đó là có thể chặn lại được chăng? Bên dưới võ đài, sắc mặt của quan phi độ vô cùng kinh ngạc và tức giận. Hắn có thể nghe ra, lương ngày của Lâm Bắc Thần là dành cho mình đấy. Đây là trực tiếp đánh vào mặt của hắn, cái tên cặn bã này thật là to gan. Trong trái tim của quan phi độ đã ghi nhớ món nợ này của Lâm Bắc Thần. Trần Võ Đài, ta biết ngươi vẫn không phục." Lâm Bắc Thần nói, "Loại người như ngươi quá biết tìm cớ bao biện cho bản thân. Ngươi cho rằng mình đã cực khổ tu luyện, chuẩn bị sử dụng kiếm kỹ nhất tình trích tình kiếm pháp để gánh một tiếng, ai nấy đều phải kinh ngạc, nhưng mà vẫn chưa thi triển. Chỉ cần cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định sẽ đánh bại ta, có phải vậy không?" Mộ Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, "Đúng vậy." Ngươi có dám để ta thi triển Trích Tình Kiếm Pháp, thi đấu công bằng không? <cười> thi đấu công bằng à? Thật nực cười. Không lẽ cuộc chiến vừa rồi không công bằng sao? Lâm Bắc Thành trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nói, "Nhưng mà tới đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa để ngươi tâm phục khẩu phục." Nói xong, hắn móc tay, một tầm quyết tức điên, lao vết máu nơi khóe miệng, rồi lao tới giống như một bội tên rơi khỏi dây cung. Thanh trường kiếm trong tay chấn động, hóa ra chuỗi kiếm quang mờ ảo, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Kiếm khí nhập tình thực sự. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đài hàn quang lập ra lạnh lẽo âm u. Không thể không nói tài năng của Mộng Tâm Nguyệt quả thực kinh người. Trên thiên phú bảng của học viện số 3, nàng xếp thứ hai, chỉ đứng sau thiên tài hàng đầu năm 3 Hàn Bất Phủ. Kiếm pháp mà nàng thi triển ra lúc này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 Lâm Bắc Thần đã trực tiếp đâm trảm một kiếm. Thứ mà hắn thi triển lại là vụ vụ vụ vụ bốn cái kiếm ảnh xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mộc Tâm Quyết chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố từ chu kiếm ập đến. Hô khẩu tê dại, một cảm giác như bị xé rách. Trượng kiếm cũng không cầm vững được nữa, lần thứ hai tuột khỏi tay bay ra ngoài. Còn ba kiếm ảnh khác đánh vào vô bàn tay, cẳng tay và chân phải của Mộc Tâm Quyết gần như cùng lúc phù phu vu ngai tức khắc bà huyết hoa nở rộ. Sở Ngân đứng bột bên Sam trận chiến liên giật mình, đang định ra tay ngăn cản, nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã dừng lại ở đây. Khoảnh khắc kỳ bối kiếm đâm thủng y phục và xuyên qua da thịt quân bộc tâm quyết, hắn đã dốc toàn lực rút lui, không phát lực một cách triệt để, vì phải ông ta mới yên tâm. Bây giờ ngươi đã phục chưa? Lâm Bắc Thành sắc kiếm đứng dậy. Tâm trí của Mộc Tâm Nguyệt tràn đầy bối rối. Ta không. Nàng tức giận cầm lên. Bụp. Lâm Bắc Thành trực tiếp đá nàng bay trong 1 mét. A, phụt. Mộc Tâm Nguyệt ngã xuống đất, chất vật đứng lên, miệng phun ra một ngụm máu, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thành. Vẫn không phục à, ta thật sự đã đè mặt người lắm rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thành bước tới, giơ tay lên cho mấy chục cái tát đây là thay tiền thần đáng thương kia trả lại cho ngươi. Bồm bóp, bồm bóp. Khuôn mặt của công chúa thượng dân lập tức sưng lên giống như đầu heo. Từng dấu tay hiện lên rõ nét trên gò má thanh tú sưng cao của nàng. Các học viên xung quanh vọ tài đều rững giờ, tàn nhẫn, thực sự là tàn nhẫn. Lâm Mặc thần này thực sự là một người tàn nhẫn. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy cũng có thể ra tay đánh Tên động ác phá hoa là đây Vừa nhìn đã biết là một kẻ mạnh cổ động Đừng tưởng rằng đẹp đẹp một chút Thì có thể muốn làm gì thì làm nhá Đừng tưởng rằng tùy tiện Ông ẹo vài tiếng Tất cả nam nhân đều sẽ mặc cho người xài khiến Ông đây không đỡ người Sau này cút ra ra một chút cho ta Đừng có làm phiền ta Đừng có mà giả làm người tốt Lần này chỉ là cảnh cáo thôi Nhớ chưa Nếu như còn gây sự với ta Ta sẽ giết chết người Ta nói thật đấy Lâm Bắc Thành tát một cái, nói một câu. Đợi chờ đến khi nói xong, thì tất cả bình thản trong lòng của hắn cũng coi như rút ra hết. Mộc Tâm Nguyệt loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt hiện đầy ngôi sao, chân thì mềm nhũn ra, trực tiếp ngã xuống võ đài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bị đánh đến khóc rồi. Ngay lúc này, tiêm cổ nàng như tro tàn, thua rồi, mình thật sự thua rồi. Đã dùng tất cả mọi thủ đoạn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 đột quét hết ruột gan và suy nghĩ, hình như không có, không có bất kỳ một cách nào hết. Đang vừa khóc vừa giững sợ nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào hiểu thốt. Tại sao trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi như vậy, tình phế và tuyệt đối này đột nhiên lại thay đổi đến đến thế, ngược dòng vươn lên, quét sạch tất cả đối thủ. Không lẽ trước đó là hắn giả điên giả dại ư? Vậy thì đống cũng đạt quá rồi.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 Hắn là một trạch nam Sau khi xuyên không Là một tên não tàn Nhưng điều này không có nghĩa là hắn là một tên ngốc Không biết đạo lý đối nhận sự thế Hắn sống đã phát giác ra Những rắc rối mà mình gặp phải Trong mấy ngày qua Sau tương lở bờ đều có bóng dáng của Mộc Tâm Nguyệt Trận chiến trên võ đài này Ngày hôm nay Là một cái kết Nếu như không có sợ ngân Ở bên cạnh nhìn chăm chăm như hổ đói Lâm Bắc Thành chắc chắn Sẽ không ngại dạy cho Mộc Tâm Uyển một bài học sầu sắc hơn. Trận đấu kết thúc, Lâm Bắc Thần chiến thắng. Sấm khắp lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng của trận chiến. Còn đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ai cũng có thể nhìn ra, Mộc Tâm Uyển đã bị đè bẹp trên mọi phương diện. Bên dưới võ đài, vang lên tiếng hò reo. Các học viên của lớp 9 rất hào hứng nhảy nhót. Còn có rất nhiều đứa học viên năm 2 la hét ầm ĩ gọi tên Lâm Bắc Thần. Ngay tức khắc, Lâm Bắc Thần có cảm giác như đang ở trong một buổi nhạc hội với vô số fan hâm mộ la hét phấn khích. Nhưng mà chất lượng tổng thể của nhóm fan hâm mộ này vẫn cần phải được cải thiện. Sao không có ai ngất đi vì phấn khích kia chứ? Hoặc tràn đại loại như bất chấp sự ngăn cản của giáo viên, điên cuồng xông lên trao một nụ hôn hoặc trao hoa chẳng hạn. Người chiến thắng và những người hâm mộ đang trao họ chúc mừng. Một tâm quyền, người từ trước đến nay đều mang hào quang phản trưởng. Lúc này hào quang ảm đạm, còn không bằng bột kẹp qua đường. Bạn học, trò có thể đi xuống rồi. Một giám khảo với giọng điệu đuổi khéo. Một tâm quyền hồn bay phách lạc, trong lòng tràn đầy oán hận bước xuống võ đại. Bên tay là tiếng trao họ kết thúc cuộc thi giống như trong dự liệu. Rồi nộ như thế, tưng bừng nhộn nhịp như thế, khi người ta phấn khích như thế, đáng tiếc nó không thuộc về nàng. Nàng không trở đi ngay lập tức mà đứng dưới phõ trại, ngước đầu nhìn lên. Nàng muốn để bản thân ghi nhớ khoảnh khắc này thật kỹ, nhớ kỹ sự nhục nhã của ngày hôm nay biến thành động lực trả thù. <cười> Tốt lắm, cuộc thịt lần này, năm hại của chúng ta có thể gọi là thu hoạch lớn. Lâm Bắc Thần, trò đã cho ta một niềm vui bất ngờ cực lớn đấy. Chủ nhiệm khối sự ngẩng vỗ vai Lâm Bắc Thành nói, nàng tự quay đầu quý hơn vàng. Lâm Bắc Thành trò là một đứa trẻ tốt. Đa Tà chủ nhiệm khen ngợi. Lâm Bắc Thành vui sáng vẻ hoàn ngoãn nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực chiến đấu vì vinh quang của học viện số 3. Đã báo được thủ, đánh được người, đừng ra vẻ nhận được thưởng. Lúc này, hắn thực sự nghĩ thông suốt, tâm trạng thoải mái như trống spray trong ngày nắng nóng tâm hồn, mát mẻ và bay bỏng. Hơ hơ hơ, tốt lắm. Có giác ngộ như vậy, không hồ là học viện ưu tú do học viện số 3 ta đào tạo ra. Sở ngân bật cười đắc ý. Đình tạm thạch ở bên cạnh, bị mắt trũ xuống, có kim đánh để không đổ ra biểu hiện giống như táo bón, oán thầm trong lòng. Chủ nhiệm sở cũng thật dễ lửa. Tiểu tiểu xuất sinh đó hoàn toàn đã vì phần thường mà chiến đấu thôi. Quả nhìn dây tiếp theo. Lâm Bắc Thành với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Chủ nhiệm, vậy con phần thưởng của ta đâu?" Sở Ngân bật cười ha ha nói: "Không gấp không gấp, cho con có một bài kiểm tra chưa làm nữa mà." Nói xong ông ta điên phất tay nói: "Người đâu, mang đát lục phẩm lên đây." Mấy giảng viên sớm đát chuẩn bị xong Trắc Huyền Thạch lục phẩm, chuyền nó lên võ đài và đặt ở trung tâm. Lúc này rất nhiều học viên mới nhớ ra, hôm đó lúc kiểm tra huyền khí Lâm Bắc Thần liên tục bộc huyền cả hai lần, dẫn đến thành tích tạm thời bị hủy bỏ. Nhóm giám khảo đã đưa ra quyết định chờ cho đến khi trận chung kết hôm nay kết thúc mới tiến hành kiểm tra lại. Cho đến cấp độ huyền khí của Lâm Bắc Thần rốt cuộc là bao nhiêu? Ngay tức khắc, lòng hiếu kỳ của rất nhiều người trỗi dậy mạnh mẽ. Đi thôi, ta muốn biết tên tiểu tử trò liệu có thể cho ta một bất ngờ còn lớn hơn nữa không." Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần bước đến trước Trắc Huyền Thạch, ấn lòng bàn tay lên. Trên Trắc Huyền Thạch, một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt hiện ra, vọt thẳng lên. Vũ Dụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trắc Huyền Thạch, muốn nắm được kết quả cuối cùng ngay lập tức. Tuy nhiên một cảnh tượng mà tất cả mọi người, kể cả bản thân Lâm Bắc Thần có nằm mơ cũng không ngờ tới đã xuất hiện. Ngay lúc mà ánh sáng vọt lên, một tiếng nổ cùng với một đám khói trắng bốc lên đỉnh đỉnh của Trắc Huyền Thạch Lục Phẩm tự đứng nứt xuất hiện Bộc Huyền, lại một lần nữa Bộc Huyền lầm bắt thần theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay của mình, mẹ kiếp, bàn bàn tay này của ta có độc hả? Trắc Huyền Thạch Lục Phẩm cũng nổ thôi. Tiên độ tu luyện của áp này cũng quá bá đạo trở đây. Xem ra mấy ngày qua, thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đã âm thầm hoạt động, nâng cao cấp độ huyền khí của mình hiệt tại tu vi hiện khí của mình rốt cuộc là đang ở cấp độ nào. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, liên tiếp phát nổ cả ba Trác Huyền Thạch. Nghe nói thứ đồ chơi này có giá trị không nhỏ, không phải sẽ bắt mình đền tiền đấy chứ. Chu điểm khối sợ gần xoa xoa mắt. Ông ta nhìn Trác Huyền Thạch, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Thần, nhìn ngắm Bắc Thần một lần nữa, rồi lại nhìn sang Trác Huyền Thạch. Cuối cùng ông ta giống như một đứa trẻ bối rối, với ánh mắt khẩn cầu quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Tuyển trên khán đài. Tuy nhiên trên mặt sắc lưỡi độc Lý Thanh Huyền lúc này còn choáng váng hơn cả Sở Ngân. Bộc Huyền, Trắc Huyền Thạch Lục phẩm nổ tung, có nghĩa là đẳng cấp Huyền khí ít nhất đã tiến vào cấp bảy. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Không phải là Trắc Huyền Thạch thực sự có vấn đề đây chứ? ông ta không thể nhịn được nữa, thân hình chuyển động, ngay lập tức xuất hiện trên vọng đài. Ngươi đã tu luyện công pháp gì? Ông ta nhìn chằm chằm và Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Bắc Thần nói: "Thuật Ngưng tụ Huyền khí trung cấp." Lý Thanh Uyển và Sở Ngân bốn mắt nhìn nhau. "Thuật Ngưng tụ Huyền khí trung cấp là giáo trình dùng chung cho tất cả học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành." Về mặt lý luận mà nói, Giới hạn trên của nó là huyền khí cấp 7. Cũng chính là nói, nếu không có nguyên nhân ẩn giống nào khác, thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp của Lâm Bắc Thần đã tu luyện đến trình độ đỉnh phong việt mãn. Về mặt lý luận không có vấn đề gì cả, nhưng trên thực tế, một người đăng học năm 2 học viện sơ cấp tu luyện thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp đến trình độ đỉnh phong việt mãn là ai chứ? Học viện sơ cấp hoàng gia có lẽ là có. Nhưng mà ở các học viện sơ cấp thì tuyệt đối không. Muốn đạt đến đỉnh phong thật sự không hề dễ dàng. Ở Đế quốc Bắc Hải, người đã làm được điều này, ngoài trừ những người đã chết yểu vì nhiều lý do khác nhau, còn lại đều uy chấn bộ phương, thiên kiêu tuyệt thế hiếm hách vô song. Xác suất xuất hiện loại người này thực sự là quá, quá thấp. Nhất thời toàn bộ võ đài từ trên xuống dưới im lặng như tờ. Các học viên xung quanh lúc này ai nấy đều giống như gặp ma. Ngô Tiếu Vương căng người quấn băng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Đối bất cảm trước đó, lúc này giống như làn khói trong gió bị thổi bay, không còn chút tằm tích. Điều như sự tranh cãi chỉ là một chút xíu, vậy thì còn có thể đuổi kịp, có thể hy vọng, có thể có lòng mà giành giật. Nhưng đêm như tranh đai lớn đến mức vượt quá phạm vi lý giải của hắn thì đã không còn là chênh lệch nữa mà chính gọi là khoảng cách. Niềm tin vượt qua khoảng cách, Ngô Tiêu Phương không hề có. Ngay lúc này, có một câu hiện ra trong đầu của Ngô Tiêu Phương, khó mà nhìn theo bóng lưng. Cậu học viện thiên tài lớp 1 năm 2, vào giờ phút này, cuối cùng cũng hoàn toàn ủy oải, giống như một đóa hoa vừa mới chớm nở, đột nhiên biền người ta dội đức rồi vào cốc, hoàn toàn khổ khéo. Quan Phi Đậu và mấy học viên hàng đầu năm 3 lúc này cũng đều sửng sở. Cường độ huyền khí cấp 7 là khái niệm gì? Thậm chí cả Quan Phi Đậu, một trong bốn người đứng đầu năm 3 cũng không đạt được. Toàn bộ năm 3, em rằng ngay cả thiên tài hàng đầu Hàn Bất Vũ cũng không đạt được, đúng chứ? Điều này quá là khủng khiếp, quả thực không phải là con người. Mục Đồng gật nhìn lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó bối rối và cuối cùng lộ ra một chút hối hận. Xem biết Lâm Bắc Thành mạnh đến như vậy, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đá hắn. Tiện tài như vậy, thật sự có quá nhiều giá trị để lợi dụng. Bốn cho rằng sức mạnh lớn nhất của tên phá gia chi tử này, chẳng qua là có gia đình và cha hắn. Ai mà biết rằng, thì ra khi mất hết tất cả, bản thân hắn mới là viên kim cương tỏa sáng thực sự, mới là thứ có giá trị lợi dụng lớn nhất, thật cả quá đáng tiếc. Tận sâu trong đáy lòng của Mộc Tâm Quyết, nàng vô cùng tiếc nối, cũng vô cùng tức giận. Nàng cảm thấy rằng mình đã bị Lâm Bắc Thần đùa giỡn. Về phần Đinh Tam Thạch, người biết được một chút về Lâm Bắc Thần, lúc này đã tê dại rồi. Không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Một người dựa vào việc đi ngủ, nằm mơ mà tu luyện như vậy. Dù hắn có làm ra chuyện gì, không thể tin nổi, cũng là bình thường thôi. Giang Ngân và Lý Thành Huyền thảo luận với nhau, cuối cùng từ bỏ kế hoạch lấy trách Huyền Thạch thất phẩm, gọi Lâm Bắc Thần đến một binh thương lượng một lúc, cuối cùng đi đến thỏa thuận thuận chung. Sau khi nhóm giám khảo cùng nhau thảo luận và phân đoán đã đưa ra kết quả cuối cùng. Cấp độ huyền khí của Lâm Bắc Thần là 7. Sở ngân địch thần thông báo kết quả Lâm bác thần không dị nghĩ gì về điều này Chỉ cần không bắt hắn đến Đền Ba Vin Hắc huyền thạch Thì muốn nói gì cũng được Quân hồ lỡ như trác huyền thạch Thất phẩm là một lần đỡ phát nổ Nói thật nha Lâm bác thần thực sự có chút lo lắng Tác dụng của áp tu luyện này Thực sự quá bá Dù sao thì hắn cũng đã giành được hãng nhất Một cách dễ như ăn cháo Cấp độ huyền khí rốt cuộc đã bao nhiêu Đối với hắn bản nói đã không còn quá quan trọng nữa. Dù sao thì cũng là sức mạnh không chính đáng mà. Giữ âm điệu thấp một chút, thấy được rồi thì thu tay. Bên dưới võ đài, các học viên đối với chuyện này cũng rất bình tĩnh. Dù sao thì Trắc Huyền Thạch lục phẩm cũng đã bị nổ tung, cấp độ huyền khí 7 cũng không khoa trương chút nào. Sau đó thì giám sát viên đặc biệt Lý Thành Huệ Địch Thần công bố top 4 năm 2 của cuộc thi lần này. Đơn phối trao tặng tự cách tham gia thiên kiều tranh bá chiến cho 4 người: Lâm Bắc Thần, Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương và Nhạc Hồng Hương. Trong thời khắc vinh quang này, ba người còn lại đều làm nên. Lâm Bắc Thần đặc trai, tài nhẫn, từ đầu đến cuối đều mang hào quang môn trưởng. Hắn quá mạnh, quá chói sáng. Câu chuyện trên người quá mang tính huyền thoại. Phần thường của cuộc thi đần này nồng hậu chưa từng có Ngoài tiên thường và tư cách dự tuyển ra Còn có chiến kỹ võ thuật và thảo dược đàn tễ Sở ngân cười nói Theo truyền thống Quán quân của cuộc thi có quyền ưu tiên lựa chọn trước Lâm Bác Thần cho qua đây lựa chọn chút đi Trên trường án Hắc Thạch đặt 8 phần thượng Cụ thể là 4 cuốn sách tu luyện 4 phần thảo dược đàn tễ 4 cuốn sách quý tu luyện là vô tương kiếm thuật các phòng kiếm pháp, sanh huyết kiếm pháp và lưu ly kiếm tâm. Bốn loại thảo dược đan tế, một là hồi xuân tán, bồi huyền tế, quần thần dược thủy và trắng cốt sùng tế. Lâm Mặc Thành đứng trước thạch án, vừa nhìn thoáng qua đã có chút sửng sợ. Cái này làm sao mà chọn đây? Không có manh mối, mấy cuốn sách quý và thảo dược đan tế này hắn không hiểu một chút nào cả. Lúc này có lướt áp cũng không kịp. Hắn muốn hỏi ý kiến của Sở Ngân, kết quả được cho biết rằng giải thưởng với do bản thân lựa chọn, người khác không thể cung cấp bất kỳ ý kiến tham khảo nào. Dứt khoát đấy, vậy ta sửa và vận khí đi." Đàm Mặc Thần ngẫm nghĩ, liền trực tiếp đưa ra lựa chọn. Suốt sau thì hai ngày nay đều được đặt trước mỗi phần thưởng rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn biết rằng hình như mình đã chọn sai rồi, bởi vì các giáo viên Sở Ngân Lý Thanh Huệ và Đinh Tam Thạch đều ngay lập tức trợn tròn mắt, nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc lấy cùi bỏ ngọc. Ngu ngốc chọn sai rồi, làm sao đây? Hình như quy tắc là đã mua thì nhất định phải lấy, đã lựa chọn thì không được hối hận. Hả? Và tại thời điểm vô cùng sâu khổ này, Lâm Bắc Thành đột nhiên cái khó ló cái khôn, cười rất dần dần. Ta có thể hiểu được sự kinh ngạc của các ngươi, nhưng mà, ta đã rất mạnh rồi nên thứ tốt hơn đương nhiên là muốn đẩy lại cho ba học viên không đủ thực lực còn lại. Vừa hay để bọn họ có thể nâng cao thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, giành được thắng lợi trong vòng loại, cuộc thuộc thi kiều dưỡng tranh bá và tiến vào cuộc thi đấu chính thức. Dù sao thì so với việc tính toán hơn thiệt cá nhân, vinh quang của học viện số 3 mới là điều quan trọng nhất. Hắn nghiêm túc giải thích. Lời này vừa nói xong, một chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Mây đèn vốn sĩ đã bao phủ bầu trời, đột nhiên nứt ra một kẻ hở mà không hề bao trước để đổ ra nửa khuôn mặt của ông mặt trời. Ánh nắng vàng vọt từ trong kẻ hở của đám mây đèn chiếu xuống, giống như một trùm tìa sáng, vừa hai chiếu trên người Lâm Bắc Thần, phụ lên người hắn một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Lúc này Lâm Bắc Thần giống như đang phát sáng, một loại khí thức thần thánh, nghiêm túc mà trang trọng. Lấy Lâm Bách Thành làm chậm trung tâm mà tỏa ra ngoài. Sở Ngân chợt sững sờ. Ông ta năng cảm thấy trái tim mình vô cùng xúc động, nhìn xem, đây là một thiếu niên tốt biết bao nhiêu. Suy nghĩ của hắn trơn thuần như vậy, tâm hồn rộng lớn như vậy, đây có lẽ mới là diện mạo vốn có của hắn. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền nhìn Lâm Bách Thành cũng dịu dàng hơn một chút. Chỉ có Đinh Tam Thạch vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Ông ta hiểu Lâm Bách Thành nhất. Hắn không hề tốt bụng như vậy, nhất định là phân đoạn nào đó lại giở điện vấn đề. Nói tóm lại, cái tên tranh con này e rằng lại đang vạch ra quỹ kế gì đó không thể nói cho người khác biết. Chủ điểm Khối Sở Ân bị chấn động, chân thành nói: "Cho đã chọn chiến kỳ kém nhất, cũng đã chọn đàn tế tệ nhất, cho là một đứa trẻ tốt, có đạo đức cao, nhưng mà ta lại không thể để cho học viên thiên tài giỏi nhất toàn khối phải chịu uất ức như vậy đi." Trò còn có yêu cầu gì khác có thể nói ra? Chỉ cần nằm trong phạm vi quyền hạn của chủ nhiệm khối ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng đối với trò." Lâm Bắc Thành liền giật mình, "Ồ, lại còn có đãi ngộ như vậy à? Dương Tiêu vớt phát lại được rồi, chỉ bằng toàn một chút tiền, hình như không thực tế cho lắm. Thứ mà mình cần nhất bây giờ là cái gì nhỉ?" Hắn suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên đôi mắt sáng lên nói: chủ nhiệm sợ, nói ra thì thật xấu hổ. Tình cảnh hiện giờ của ta ông cũng biết rồi đấy. Không có nơi ở cố định, ăn không no, yêu cầu của ta cũng không có cao lắm đâu. Nếu như ông có thể cho ta mượn một căn nhà ở trong học viện để ta còn được chầm bữa tránh gió thì thật là quá tuyệt vời. Cứ sống trong lều, một trận mưa cũng khó mà chịu đựng nổi. Sở Ân cười khúc khích nói, chuyện nhỏ này đương nhiên không thành vấn đề như vậy đi. Hiện tại ta có thể làm chủ cho trong vườn trúc viện ở phía đông của sân tập võ, năm 2 để tạm trú. Chỉ cần trò vẫn còn là học viên của học viện số 3 thì có thể sống ở đó. Lâm Bắc Thần từ từ mở to mắt, ta không nghe nhầm đấy chứ, là trúc viện à? Đó chính là. Nói thế nào nhỉ? Dùng ngôn ngữ của trái đất để hình dung, chính là một biệt thự nguyên căn. Bên cạnh khu rừng nhỏ nơi Lâm Bắc Thần dựng liệu mấy ngày qua, xung quanh bảy khóm trúc xanh, có bởi tiểu viện trang biệt có diện tích tương tự nhau, được đặt tên theo các loại thực vật như lan trúc, mai cúc. Người nói những nơi này đều được dùng để tiếp đãi các vị khách quý đến thăm, hoặc là nơi dành cho các trại nhân vật có thân phận địa vị cao trong học viện nghỉ ngơi và tạm trú, phong vị nghiêm ngặt, yên tĩnh lại an toàn. Đặt trong toàn bộ văn mộng thành, đây được coi là một nơi ở cao cấp trùng điểm khối đại nhân thực là quá mạnh tay. Trong phút chốc đã tặng một căn biệt thự, mặc dù nói là chỉ có quyền sử dụng, không có quyền tài sản trên đó, nhưng cũng rất có ý nghĩa rồi. Đạt đạt trùng điểm sở. Lâm Bắc Thần đồng ý ngay tại chỗ, sợ Thượng Sở Ngân sẽ hối hận mất. Tuy nhiên Sở Ngân lúc này vẫn còn đắm chìm trong dư âm cảm động về đạo đức tốt của Lâm Bắc Thần, cười mà nói: "Bây giờ trên đời này Có một thiên điện tốt như trò, đây là tốt lắm rồi. Trước đó ta đã từng có thành kiến với trò, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Trạng trai nhỏ, cố gắng nỗ lực, sau này có khó khăn hay yêu cầu gì đều có thể đến trực tiếp tìm ta. Độ hảo cảm của lão đại cộng 100. Lâm Bắc Thần nhất thời nhìn thấy chỉ số hảo cảm trên đỉnh đầu của Sở Ngân đang gia tăng một cách điên cuồng. Không ngờ rằng bình đánh nhầm chọn nhầm lại có thể có hiệu quả hoàn mỹ tới như vậy. So với sự coi trọng của chủng điểm khối Sở Ngân, những cái tổn thất của việc chọn nhầm chiến kỹ và đan dược hoàn toàn không tính là gì. Đinh Tam Thạch ở bên cạnh quả thực nhìn mà ngẩn cả người, ta biết ngay mà. Ông ta điên cuồng chửi rủa trong lòng, cái tên Tranh Còn này thực sự là thủ đoạn tốt, cố ý chọn phần thưởng kém nhất Nhìn thì trường chừng là thiệt thòi, nhưng chỉ sau vài câu nói đã thu phục được chủ nhiệm khối rồi. Đây là chủ nhiệm khối đấy. Ngoài thư hiệu trưởng và các chủ nhiệm khối khác ra, ông ta có quyền lực lớn nhất. Quân hộ Lăng Thái Hư, hiệu trưởng của học viện số 3, quanh năm lửu luyến với hàng rượu quán trà, thưởng thức hoa cỏ, hoàn toàn không có lòng quản lý công việc của trường. Trên thực tế đều do ba vị chủ nhiệm khối này nói chuyện đã được ở năm 2, Sở Ngân chắc chắn là kẻ độc tài, nói sao làm vậy? Có Sở Ngân làm chỗ dựa, sau này Lâm Bắc Thần về cơ bản đã có thể tung hoành ở học viện số 3. Đối với những người chặn cổng trường làm âm ý muốn chém Lâm Bắc Thần bạc nói, cũng làm một nỗi kinh hoàng. Hành động này thật đúng là cao tay. Định Tam Khạch khâm phục từ tận đáy lòng. Sau đó Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiếu Phương và Nhạc Hồng Hương Lần lượt lựa chọn phần thưởng cho mình Cuộc thi giữa năm của học viện số 3 Đã hoàn toàn kết thúc Toàn bộ năm 2 Chỉ có một người chiến thắng Đó chính là Lâm Bắc Thần Mác người còn lại Nếu như đã trước đây chắc chắn Cũng thú hút rất nhiều sự chú ý Dù sao cũng đều rất ưu tú Nhưng trong cuộc thi này Tất cả ánh sáng của năm 2 Đều bị một mình Lâm Bắc Thần giành lấy Đặc biệt là Ngô Tiếu Phương Và Bậu Tâm Nguyệt Kẻ trước trộm gà không thành còn mất 5 thóc, mất đi 20 tiền vàng. Đối với gia đình giàu có như hắn mà nói, cũng còn nhìn là một phần mất máu lớn. Kẻ sau không những mất đi cơ hội, anh một tiếng, anh ấy đều kinh ngạc. Mà còn vì không giành được hẳn nhất, mà cơ hội vượt cấp vốn dĩ và đã đóng thuyền cũng hoàn toàn bị lỡ. Sự tốn nất quá nặng nề đến mức có thể buông bỏ được. Đương nhiên những điều này đều không tiên quan gì đến lầm bác thận khi lấy được phần thưởng 50 tiền vàng trong tay, hắn cảm giác giống như đang bước đi trên mây, cả người lơ lửng bay bổng. A, ta bay rồi. Hắn khảo xét xung quanh. Màn đêm buông xuống bên trong trúc viện, yên tĩnh và bình yên. Từng phiến xây bằng gạch xanh, khoảng sân rộng rãi có hòn non bộ và hồ nước. Một cây ngô đồng được trồng ở phía đông của tiểu viện, trong sân tập võ cỡ nhỏ, trên giá binh khí. 18 loại vũ khí khác nhau như đào, thường, kiếm, kích, rìu, móc, xiêng đều được sắp đặt một cách ngầm nắp. Một căn lầu gác 2 tầng, tầm nhìn rộng, 4 phòng, 3 sảnh, phòng vệ sinh độc lập. Nơi ở rất hoàn hảo. Lâm Bắc Thần đang ở trong căn phòng yên tĩnh trên tầng 2 của các xếp, phè mặt nghiêm túc nghịch điện thoại. Trong vòng 1 giờ sau khi kết thúc cuộc thi, Lâm Bắc Thần và quảng gia Vương Trung đứng đã chuyển đến sống ở trong trúc viện. Quả thực giống như một kẻ ăn mày, bỗng chốc biến thành quốc vương, từ một vùng nước thối bực lên tận thiên đường. Quan gia Vương Trung đang sắp xếp và dọn dẹp các phòng khác. Lâm Bắc thần kiểm tra và chỉnh lý thu hoạch của cuộc thị lần này. Hắn cầm ra hai giải thượng mà hắn đã chọn ngày hôm nay. Hội Xuân tán, là một loại thuốc trị thương, dung dịch vân hàm bạch dược đương nhiên hiệu quả tốt hơn gấp nhiều lần so với phần đàm bạch dược. Nhưng ở thế giới này mà nói, nó chỉ có thể được coi là kim xăng dược hơi cao cấp một chút. Cho nên nó là loại kém nhất trong số bốn loại thảo dược đan tế ngày hôm qua. Về phần vũ trường kiếm cốt này, Lâm Bắc Thần mở sách chiến kỹ ra và bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Bởi vì nội dung cốt lõi của cuốn sách quý này chỉ có thể dùng mười từ để hình dung, công pháp khó luyện nhất, chịu được đòn hiểm nhất. Mặc dù mang một từ kiếm, nhưng lại không phải là bí tịch kiếm thuật mà là bí tịch luyện thể. Tốt chỉ cốt lõi của nó chính là coi cơ thể của mình giống như kiếm phôi, không ngừng tôi luyện, giống như rèn sắt, loại bỏ tạp chất, làm ra sắc tinh luyện để máu thịt trở nên dẻo dai. Giường cốt trở nên cứng cáp giống như một thanh kiếm sắc bén. Cảnh giới cao nhất của võ đường kiếm cốt được gọi là kiếm nhân, nghĩa là công pháp luyện đến cực hạn, căng gối ngang hàng với một đại bảo kiếm. Nghe ra thì rất tuyệt đúng không? Nhưng vấn đề là, con đường quan trọng nhất để tu luyện công pháp này chính là không ngừng chịu đòn. Đánh càng tàn nhẫn, luyện càng tốt, đánh càng nặng, luyện càng nhanh, đánh càng thảm, hiệu quả càng cao cắm hàng loạt câu, miễn là không bị đánh chết, sẽ bị đánh cho đến sắp chết. Đương nhiên cần phải phối hợp với phương pháp vận hành huyền khí nhất định, chịu đòn cũng phải có chút kỹ xảo, từ nhận đến nặng, từng bước một. Nhưng mà dù có kỹ xảo đến đâu cũng là chịu đòn thôi. Đây là công pháp rắm chó gì vậy chứ? Người sáng tạo ra công pháp này não nhất định tan rồi. Lâm Bác thần không khỏi chửi rủa liên tục chẳng trách lúc đó cơ mình chọn hai phần thưởng này. Về mặt của chủ tiệm khối sợ ngân và những người khác giống như nhìn tên một tên ngốc sống. Hoa trà vấn đề lớn nhất không phải là hội xuân tán mà là cuốn bí tịch này. Là giáo viên không có đạo đức nào lại chọn một phần thưởng như vậy chứ. Lâm Bắc thành theo bản năng nắm cuốn bí tịch này đi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, không đúng, ta tu truyện hoàn toàn dựa vào việc nạp tiền và dàn dựng Lạc không cần phải nghiêm túc tụ truyện giống như những người kia. Công pháp này có lẽ cũng có thể truyện. Hắn lại bật cười, lấy điện thoại ra và chụp lại cuốn bí tịch này. Sau khi chụp xong, không lâu sau, hắn bấm vào App Store. Quán nhân một app có tên là Vô Thường Kiếm Cốt bản sơ cấp đã có trong danh mục của cửa hàng. Ố oh, hô, oh. so sánh với bí tịch, lại có thêm ba từ bản sơ cấp, không lẽ còn có bản trung cấp? bản cao cấp nhưng mà không sao. Nhấp vào tải xuống, tính tải xuống phần mềm này cần dung lượng 4G, tốc chủ có dung lượng 4,5G. Xin hỏi, có muốn tải xuống phần mềm này không? Một khung nhắc nhở lại xuất hiện ra. Lâm Bắc Thần sửng sốt. App vô tường kiếm code lại cần dung lượng cả 4G. Đây chắc chắn là app tiêu tốn nhiều dung lượng nhất kể từ khi thằng nắm vững các thứ chức năng của điện thoại cũng có nghĩa là danh sách của điện thoại đối với phổ tường kiếm cốt vượt xa phiên bản cập nhật của kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên trước đó, cũng vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Sự danh giác của điện thoại càng cao, uy lực cũng càng lớn. Lâm Bắc Thần xuyên kiếm một lúc, lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại xuất hiện thanh tiến trình màu xanh. Sau đó huyền khí trong cơ thể của Lâm Bắc Thần dường như đập nức lớn vỡ đi điên cuồng đổ về phía chiếc điện thoại. Lâm Bắc Thần trên trị vô tiếng rầm rẵng, cảm thấy cơ thể bị quét rỗng rồi. Khoảng 3 phút sau, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy lưng ngồi đau nhức, ngày sau đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, còn áp vô tường kiếm cốt cuối cùng cũng đã tải xuống hoàn tất. Hắn thở hổn hển bám vào ghế cài đặt. Quá trình cài đặt hơi lâu hơn một chút, mất 10 phút. Sau khi cài đặt hoàn tất, một logo app có hình người kiếm xuất hiện trên màn hình chính của điện thoại. Nhấp vào để app khởi chạy. Không ngoài dự đoán, hình ảnh bên trong chính là một người thủy mặc sống hệt như Lâm Bắc Thận. Bóng người này đứng trên bề đá, bày ra tư thế chịu đòn. Sau đó ngoài màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc búa mơ hồ đập vào lưng của bóng người thủy mặc ấy. Toàn bộ quá trình diễn chuyện đánh một con chuột lòng tiếng như là rèn sắt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dại. Dương Thi thực sự bên gọi ta dùng búa gõ nhẹ. Điều này không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần. Sự tu luyện của áp tốc chủ có thể cảm nhận được. Dương Thi tu luyện huyền khí trước đó có thể sẽ cảm thấy rất thoải mái. May mắn thay, cảm giác vị búa đập này cũng không đau lắm. Co lẽ là điện thoại đã điều chỉnh cảm giác đau khi tu luyện vô thường kiếm cốt đến phạm vi mà người thường còn có thể tiếp nhận được. Chỉ thấy trên áp màn hình liên tục có những chiếc búa từ bên ngoài màn hình bay tới, đập mạnh vào người của bé Thủy Bạch. Trên người của Lâm Bạch Thần cũng sẽ có cảm giác tê dại tương ứng. Mới đầu có chút không thích cứng, sau đó quen rồi lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xong như mát xa kiểu thái vậy. Ồ, nhất định là ảo giác tân lại không phải là đồ ngu thích bị đánh. Lâm Bắc Thần vội vàng nhắc nhở Mạn Thần Bình. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại chạy ra hai ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí sâu sắc và vô thượng kiếm cốt ở trên đầu điện của điện thoại, đồng thời đóng các ứng dụng khác để điện thoại chuyển sang trạng thái khóa màn hình. Từng âm thanh kỳ dị không ngừng phát ra từ trong phòng của Lâm Bắc Thần, nghe có vẻ rất trầm đắng. Quan sát phương trung đứng ngoài cửa, ghé tai lắng nghe. Sau khi nghe trọn vẹn 10 phút, khuôn mặt hình tam giác đi tiễn cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng. Thiếu gia quản viên vẫn là thiếu gia, sở thích nữ nhân này vĩnh viễn không thay đổi được. Đã nói mà, với tính cách kháo xác của thiếu gia, lại có thể lòng dạ sắt đá đánh bỏ thiếu nữ xinh đẹp như mẫu tâm nguyện, rõ tác con cho rằng thiếu gia đã thay đổi thành con người khác. Hiện tại cuối cùng đã không cần lo lắng nữa, Thiếu gia phân tích trời vĩnh nữ nhân. Hẳn đến lần này lại có thể kéo dài tận hơn 7 phút sao? Thiếu gia gia trở nên mạnh hơn rồi. Lão quản gia với vẻ mặt đê tiện bước xuống lầu. Chỉ đặt trong góc xếp này, từ khi nào lại có nữ nhân trà trộn vào đây chứ? Thiếu gia lại lén lút chơi, chẳng lẽ thân phận của nữ nhân này giật không đơn giản sao? Vương Trùng bước vào trạng thái bộ não vô hạn. Ngày hôm ấy, Lâm Bắc Thành toàn thân tê dại quá độ. Trong phòng hắn, tiếng rên rỉ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lão quản gia Vương Trùng từ từ mỉm cười, tưng ngạc nghiệt, tưng ngưỡng mộ, tưng kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu hoài nghi về chốn nhân sinh. Thiếu gia cũng mạnh quá trở về không, không lẽ là khoảng thời gian trước kìm đáng lâu quá, đã qua một ngày một đêm rồi. Chẳng lẽ người không chỉ nâng cao lực chiến đấu Mà năng lực trong phân diện đó Cũng được nâng cao Tới tận từ sáng đến tối đêm sao Nhưng mà chỉ có Còn bỏ kiện sức Chỉ không có ruộng bị cay hỏng Nếu phóng tung quá Trụ sách cũng phải thành kim mất Không được Phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu xa thôi Tôi trẻ phải biết chết Tiếp chế một chút Nếu không tôi trẻ không biết quý trọng x Thì về xa nhìn x mà rời lệ đấy Vườn trùng đỏ lắng trùng trùng mà suy nghĩ. Ngày hôm sau, ánh đắng sau cơn mưa, trở đất trong lành, không khí tràn đầy oxy, thích hợp nhất cho người trùng tiền tập dưỡng sinh. Lâm Bắc Thần vừa đến trường, liền được gọi đến phòng giáo vụ năm hai để họp. Một cuộc họp cùng với ba giáo viên khác, đương nhiên là Nhạc Hồng Hương, Ngô Tiêu Phương và Mộc Tâm Nguyệt.